Có phải hay không yêu cầu vương tử đi thân nàng nàng mới có? Thề tỉnh lại. tào lỗi có chút y y nói. Một bên đi. Hồ Phi trừng hắn một cái, đuổi đi. Nếu không ai đem đội trưởng cổng đi, chúng ta tiếp tục háo cũng không phải các biện pháp a Phùng quốc thắng đề nghị đến. Nhìn dáng vẽ cũng chỉ có như vậy, thực mau liền đến trung ương căn cứ. Nói không chừng vừa đến trung ương căn cứ đội trưởng liền tỉnh lại. Lưu Dương nói.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 Lưu Dương nhìn nghiêm phổ, chỉ thấy người sao lắc lắc đầu sao, đem chính mình trên lưng đồ vật toàn bộ đều cầm xuống dưới, sau đó tới rồi an hiểu trước mặt, kéo tay nàng, trong lòng có một cổ dị dạng cảm giác, theo. Sau ở người dưới sự trợ chức thành công trên lưng an hiểu, đoàn người lại lần nữa lên đường, nghiêm phổ cảm thụ được trên lưng trọng lượng an hiểu không mập, ngược lại thực cày, ở nghiêm phổ trên lưng là có chút còn đến hoảng.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 Nhìn này một chi có chút chật vật đội ngủ, cử người trực tiếp liền ngăn cản bọn họ, hiện tại vẫn là một ngày chạm vàng, lúc này là không cho phép có người vào thành môn, cần nhất tân quy định, căn cứ nội bị cảm nhiễm tan thì hiện tại càng thêm nhiều lên, căn cứ đầu lão nhóm đều là cảm giác sức đầu mẻ tráng. Chúng ta là người sống sót, yêu cầu tiến vào căn cứ. Trần Kình nhìn những người đó khinh bị ánh mắt, vững vàng nói, căn cứ có quy định, vượt qua 6 giờ.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 Cùng với đứng ở một bên Lý U Mỹ thời điểm, ánh mắt kia tặc lượng tặc lượng, bất quá nhìn nhìn bọn họ trước mắt thân phận, cũng chỉ. Đến đi rồi. Khi bọn họ dựa vào cái gì có thể đi vào. Trần kình nhìn mấy người kia bóng dáng, có chút tức giận, cái gì trung ương căn cứ, thế nhưng tới ngày một bộ. Bọn họ là căn cứ hộ gia đình, đương nhiên có thể đi vào. Một cái thủ thành trả lời, ngượng ngùng, chúng ta muốn quan cửa thành.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 Đường đường nói đánh mại một phòng yên tĩnh, bọn họ đều bị phía trước Nguyên Khải khí tràn cấp chấn kinh rồi, làm. Cho hiện tại còn không có như thế nào nói chuyện. Ân, Nguyên Khải nhìn đường đường lít mắt một cái, thấy hắn kia cùng chính mình thuộc lạc bồ dáng, không phải làm ra vẻ, cũng không phải khen tặng, làm nhân tâm cảm thấy thoải mái. Nơi này phòng không ít, các ngươi chính mình tìm địa phương ngủ. Nguyên Khải xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn đã hát xong rồi sát trời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 Không để bụng người khác ánh mắt quan minh chính đại đối với Nguyên Khải vứt mị nhãn, người nam nhân này cũng quá xoáy khí đi, này khí chất, bồ dáng này, mỗi một cái biểu tình đều có thể câu dẫn người tâm hồn, so trước khi những cái đó nặng gặp qua bất luận cái gì một người nam nhân đều phải xoáy, cùng khí phách, đừng như vậy ghê tẩm nhìn ta. Nguyên Khải nghe thấy tên này sao, như suy tư gì, lại ở nhìn thấy Lý U Mỹ này ánh mắt khi ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Mà bên này cho rằng Nguyên Khải sự tính hồ phi tức khắc hiểu được, này Nguyên Khải vẫn là không thế nào cùng nữ nhân câu thông. Ngươi sao lại có thể như vậy ôm nhưu đối đại nữ hài tử? Lý ưu Mỹ thập phần ủy khuất nhìn Nguyên Khải. Là an hiểu làm nàng tiếng đội ngũ sao? Nguyên Khải nhìn Trần Kình, cao mẹ hỏi. Là, Trần Kình cực. Đầu, xem Nguyên Khải bộ dáng này hẳn là không thích Lý ưu Mỹ. Ánh mắt của nàng khi nào tệ như vậy?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 Đúng lúc này, lại truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. "Hiểu Mỹ, ngươi như vậy muộn có chuyện gì sao?" Lý Đam Mỹ thấy người tới sau, hơi hơi có chút kinh ngạc, vốn dĩ nàng tưởng Nguyên Khải đã trở lại, lại không có nghĩ đến tới là chính mình muội muội. "Tỷ, ngươi như vậy vẫn còn không có ngủ a?" Lý Hiểu Mỹ nhìn Lý Đam Mỹ còn sáng trưng phòng khách, có chút chợt dạ hỏi, "Thời gian còn sớm, ngủ không được?" Lý Đam Mỹ hơi hơi mỉm cười, hướng trên sofa đi đến. Tỷ, tỷ phu đâu? Lý Hiểu Mỹ nhẹ chậm hỏi. Hắn đi ra, ngoài hẳn là có việc đi. Làm sao vậy? Lý Đam Mỹ nghe thấy này hỏi chuyện, con ngươi có chút ẩm đạm. Này một mặt ưu thương bị Lý Hiểu Mỹ thực nhảy bén bắt chữ tới rồi. Tỷ như vậy phản đi ra ngoài có thể có chuyện gì à? Ta mấy ngày này có chút nhầm chán, bộ yên kiều không biết sao lại thế này liền đã chết. Cũng không có người tới tìm ta đánh lộn, cho nên liền tới tìm ngươi tâm sự. Lý Hiểu Mỹ bỗng nhiên nhớ tới vụ yên kiều chết, phụ thân hắn đem căn cứ cơ hộ đều phiên cái biến, thật rõ ràng, kia. Cuối cùng vài người bên trong có ba ba thủ hạ, hắn tự nhiên ra được ba ba trên người, bất quá ba ba nhanh chóng quyết định cùng những người đó chặt đứt quan hệ, lại thế nào, muốn tìm ba ba phiền toái cũng là không có cái kia cơ hội.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 chỉ sự còn ở bệnh viện ở Hảo chút thiên nàng này vẫn luôn cũng không có đi thăm gì có chút băng khoăn. nhưng là lý hiểu mỹ lại không có chú ý tới lý đa mỹ đấy mắt sợ hãi còn có cả người run rẩy khá hơn nhiều lý đa mỹ ngữ khí thập phần cứng đờ khiến cho lý hiểu mỹ không thể không đem ánh mắt đặt ở nàng trên người vốn chỉ đối kia chỉ màu đỏ lão hổ rất cảm thấy hứng thú chính là đang xem thấy nó kia mắt lộ ra hung quang ánh mắt sau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 Trung tâm vây thành một vòng tròn, xem kịch vui. Các ngươi có phải hay không gia ngứa? Nghiêm phổ rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Ngươi xem như kia viên hành. Cha nói chuyện ngươi cắm cái miệng gió. Nam nhân miệng một hoành, thập phần ngậm nhìn nghiêm phổ. Nghiêm phổ khó thở. Tay phải vừa nhất, một cái lưỡi dao gió hướng nam nhân bay đi. Phanh! Lưỡi dao gió bị chặn lại xuống dưới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 Thích hổ đại đại kêu một tiếng, An Hiệu nháy mắt hỗn độn, nàng rốt cuộc minh bạch đây là cái gì gia hỏa, nguyên lai là kia chỉ trộm không thấy bạch hổ, bất quá nó hiện tại biến ảo cái này nhan sắc cũng thật sự là phong cách. Thân ái, ngươi có thể hay không xuống dưới a ngươi trọng đã chết. An hiểu cảm giác trên tay trọng lượng này lão hổ có phải? Hay không cần nhất thức ăn thật tốt quá, nàng ôm đều ôm không dạy nổi. Này, đây là cái gì quái phật?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 mặt cái này tuyệt sắc nữ hài hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến như vậy xinh đẹp nữ tử có như vậy bạo lực sủng vật đội trưởng nhà ngươi hỏa là ai a hồ phi sợ sợ còn có chút đau đầu đây là ta trước kia đi lạc sủng vật an hiểu hơi hơi mỉm cười đối diện chung lượng nháy mắt quên mất lão hổ cho hắn chập lực nháy mắt lại bị lạc sủng sủng vật mọi người sợ ngay người có như vậy sủng vật sao Đầu đất, ta làm ngươi đem hắn gia lột, ngươi cho ta nói vô nghĩa sao? Trung lượng, lúc này mắng vừa mới đâu cái gì năng giả, hắn nhìn nghiêm phổ kia tư cười liền cảm thấy khó chịu. Thiếu gia, ngươi xác định sao? Nam nhân có chút chần chờ hỏi. Khi nào ta quyết định yêu cầu ngươi nghi ngờ? Chung lượng trừng mắt hai mắt, thở phì phì nói. Xích hổ, xích hổ, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Lúc này.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 Nghiêm phổ nhìn này duy nhất một tòa phòng ở nói, nơi này trừ bỏ hẹo lánh ở ngoài thật đúng là không có gì không tốt địa phương. Hồng thất, nói, ô, này phòng ở quá cấp lực đi, lớn như vậy. Vào cửa, lục ngôn kinh hô, chính mình tìm chính mình phòng A. An hiệu nói xong liền chạy ly chính mình gần nhất phòng, tiếng phòng, duy nhất ý tưởng chính là, đại khí, thoải mái. Sao lại bắt đầu chính mình nghỉ ngơi chi lử?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 Tại đây mặc thế thế nhưng đều còn sống. Hoàng gì? Lý U Mỹ đứng lên, nhìn Hoàng Thiến khiết sợ ánh mắt, trong lòng có chút không cao hứng, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Ngươi không đi tỷ tỷ ngươi nơi đó, chạy nơi này tới làm gì? Hoàng Thiến phóng hảo quần áo, ngồi ở Lý U Mỹ đối diện, ánh mắt cũng là bể nghệ nàng, thật giống như là cao nhân nhất đẳng giống nhau. Mẹ, tỷ tỉ, tỉ cũng là mới.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 Nguyên Khải nhìn an toàn không việc gì an hiểu sao, chuẩn bị rời đi, sống. Xích hổ lại đại đại kêu một tiếng, như là đã chịu rất lớn uy hiếp chống nhau. An hiểu nhìn về phía ngoài cửa, có chút nghi hoặc. Đến tổ cùng là chuyện như thế nào? Mà Nguyên Khải thực cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một cái 6-7 tuổi đại tiểu nam hài đang từ từ hướng hắn đi tới. Thân xuyên áo khoác, hạ thân quần dinh. Đầu đội đỉnh đầu mũ lưỡi trai, rất giống một cái tiểu xô ta, quá vành nón quá thấp, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nguyên khải thấy cái này nam hài là lúc khởi, trên mặt ngưng trọng biểu tình chưa từng có nhẹ nhàng chậm chập quá. An hiểu có chút nghi hoặc đi đến bên ngoài, cái này tiểu nam hài nhất định không phải người thường. Đây là an hiểu đang xem thấy hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm ý tưởng.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 An hiểu không biết này hai người hôm nay là làm sao vậy, Nặng hiện tại đối cái này nam hài cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. An hiểu cùng, Xếp hổ cuối cùng cũng tới rồi căn cứ bên ngoài trong rừng, tưởng bắt điểm đồ ăn, cũng không biết bọn họ là tìm được rồi không có. Róng, liền ở an hiểu bắt tới rồi mấy con thỏ, hướng bên trong đi thời điểm, xếp hổ bỗng nhiên phát ra báo động trước. Mà lúc này tiểu nam hài như cũ là bình tĩnh đứng ở một bên, An Hiểu làm những việc này, thời điểm hắn vẫn luôn là khóc khóc hai tay suỷ ở trong túi, biểu tình lạnh nhạt. An Hiểu theo xích hổ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong không khí một trận. Chồng khí kích động, trước mắt tức khắc xuất hiện một con to như vậy khổng tước, triển khai nàng cánh, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Khổng tước một đứng nghiêm, xích hổ liền tạc mau nhìn chậm chậm nàng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 An hiểu lấy ra đại đao đầu né tránh những cái đó long chim. Nhìn nhìn chung quanh cây cối, chỉ thấy những cái đó màu sắc rực rỡ long chim đã thật sâu nạm vào thân cây, chỉ để lại một chút mau ở bên ngoài. Mà duy nhất không có động quá người chỉ có vẫn luôn đứng ở một bên tiểu nam hài, hắn không chỉ có không có động, ngay cả những cái. Đó long chim cũng không có bắn về phía hắn, này hậu tri hậu giác An hiểu lại như thế nào phản ứng trì độn, cũng nhìn ra bất động. Có hay không sự? Nguyên Khải lúc này rốt cuộc tới, vừa mới cũng chính là bởi vì hắn trình diện, này khổng tước mới bắt đầu phát động công kích. Không có. An hiểu lắc đầu, chỉ thấy Nguyên Khải thật sâu nhìn thoáng qua Nam Hài, theo sau hướng xích hổ phương hướng đi đến, lúc này xích hổ còn ở cùng khổng tước rối rắm ở bên nhau. Róng. Ở Nguyên Khải tới rồi xích hổ bên. Người thời điểm, xích hổ lại lần nữa phát ra hắn đại tuyệt kỷ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 Nàng trong lòng thế nhưng có một loại không hy vọng nói chết đi ý tưởng. Làm sao vậy? Nghe thấy An Hiểu thanh âm, Nguyên Khải quả nhiên thu tay, bất quá lúc này Khổng Tước đã thanh tỉnh lại đây. Thấy Khổng Tước lại mở ra nó cái đuôi, An Hiểu trên người một mạc màu xanh lục bóng dáng hiện lên, Khổng Tước liền yên ổn ở tại chỗ. Ta muốn nhận phục nó. An Hiểu nói, Nguyên Khải không có phản đối, trong tay lưỡi lê trong nháy mắt liền ở trong tay của hắn biến mất. An hiểu chay thừng, đem khổng tước trói cái chính mít, đi qua đi, sờ sờ khổng tước đầu, truyền lại nàng chính mình nguyện cảnh, khổng tước chần dần từ mảnh liệt phản đối biến thành không hề chảy chùa. Róng, xích hổ phát hiện an hiểu như vậy đối đãi kia chỉ khổng tước, tước khác có chút ghen, sẽ không bỏ qua ngươi. An hiểu sờ sờ xích hổ đầu, thấy khổng tước không ở chảy chùa, an hiểu thu hồi chính mình dây đặng. Hô hô hô hưu. Dây thường mới vừa buông ra, khổng tước liền không khỏi vân trần mở ra chính mình cái đuôi. Mấy trăm chỉ lông chim đồng thời bắn về phía An Hiểu. An Hiểu trước mặt tức khác xuất hiện một đạo thật dày màu vàng thổ độn, dần dần thấy thổ độn có chút chống đỡ không được. An Hiểu khóe miệng dơ lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, nàng liền biết này chỉ khổng tước tâm cao khí ngạo, không có dễ dàng như vậy liền thu phục.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 An hiểu hiểu rõ, một cái xoay người liền ngồi đi lên. Chỉ thấy xích hổ chính vẽ mặt ai oán nhìn an hiểu, ghen ghét trường mắt khổng tước. Lúc này khổng tước đã khôi phục lại, hơn nữa cam tâm tình nguyện đương an hiểu sủng vật. Đối với xích hổ hâm mộ khen tị hận, đó là tương đương đắc ý, róng. Xích hổ nhẹ nhàng, nhai một tiếng, ghét vào Nguyên Khải trước mặt. Nguyên Khải cũng hiểu ý làm đi lên. Mụ mụ, ta cũng muốn ngồi. Liền nháy mắt thời gian, tiểu nam hài đã tới rồi an hiểu trước mặt, lúc này, khổng tước cả người run rẩy một chút, an hiểu cảm giác một điên, không biết vì cái gì, theo sao nhắc tới tiểu hài tử liền ngồi ở trước người. Vậy ta tỉ tỉ hoặc là ai chi đều có thể, chính là không cần kêu mụ mụ nga. Nam hài ngọt như như thanh âm làm an hiểu đáy lòng mềm nhũng, này hài nhi thật đáng yêu, bất quá, cũng thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Tốt, mụ mụ.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 Lý Quốc Tuấn nhìn xích hổ hỏi An Hiểu, nhìn An Hiểu bên người trắng nõn sạch sẽ tiểu nam hài, tổng cảm thấy có chút quá dị. Đích xác có chuyện này. An Hiểu trả lời, nàng đã làm nghiêm phổ mang theo khổng tước đi ăn cái gì. Khi chỉ khổng tước ăn chúng ta căn cứ rất nhiều dị năng giả, hy vọng ngươi đem nói giao cho chúng ta, từ chúng ta xử lý. Lý Quốc Tuấn nhìn thoáng qua ở bên cạnh nhàn nhã ngồi nguyên khải, trong lòng vô cùng phức tạp.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 Ngài nếu là muốn khổng tước, trừ phi từ ta thi thể thường bước qua đi. An hiểu nói xong liền hướng trong phòng đi đến. Các ngươi muốn khổng tước là không có khả năng, chính mình không có bản lĩnh trảo, tới cửa xem ra muốn, tính cái gì. Nguyên Khải thấy An hiểu đi rồi, nhìn này cha con hai, cũng không có sắc mặt tốt. Tỷ phu, nữ nhân kia hung chúng ta liền tính, ngươi như thế nào cũng giúp nàng nói chuyện a.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 Nguyên Khải không thể chịu đựng bất luận cái gì một người ở, trước mặt hắn nói an hiểu không phải. Ba ba, mụ mụ làm ngươi không cần ở nhà giết người, ngại đen đuổi. Tiểu Nam Hài bỗng nhiên chạy ra tới, giữ chặt Nguyên Khải tay trái, nãi thanh nải khí nói. Mọi người sững sốt. Lý Hiểu Mỹ sợ ngay người, cái này Nam Hài là tỷ phu, cùng vừa mới nữ nhân kia hài tử. Đã lớn như vậy, mà tỷ phu cùng tỷ tỷ ở bên nhau còn không đến một tháng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 Nhưng là nàng biết, tỉ tỉ đối nguyên khải cảm tình lại là thật sự, còn có phòng thí nghiệm kia quảng máu, đó là nguyên khải. Nàng sớm đã biết đó là tang thi máu, chính là cái này nam hài không có một chút tan thi đặc thù, xem ra thật là bọn họ hài tử, ở mặt thế trước liền có hài tử, nhưng là đêm đó ở máy theo dõi nơi đó, vì cái gì không có phát hiện cái này nam hài đâu. Đây là có chuyện gì? Mời trở về đi Aji, không cần cho chúng ta gia đình tạo thành hiểu lầm Nga. Nam Hài Nhi ngọt ngào như như thanh âm đánh nát Lý Hiểu Mỹ tự hỏi. Nàng nhìn nhìn Nam Hài con ngươi, chính tông tin oánh dịch thấu, kỳ quái, nàng vừa mới. Thế nhưng có một loại nó là tan thi cảm giác, có thể là cần nhất đầu hôn mê đi. Lý Hiểu Mỹ cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra ngoài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 thật sự là không thể tin được vài thứ kia toàn bộ đều bị hắn cấp ăn sạch. Ta kêu nguyên kiều cảnh đi, ngươi xem thế nào? Nam hải cúi đầu minh tư khổ tưởng trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. An hiểu khóe miệng run rẩy mới khởi tên sao? Vì cái gì khởi tên này? An hiểu nghi hoặc khó hiểu. Hải tự muốn theo phụ thân tính, ngươi là ta mụ mụ, nguyên khải là ta ba ba, ta đương nhiên đến họ nguyên, đến nỗi này phía sau hai chữ.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 Mẫu Nam hài tiếp tục làm nũng bán manh. Đúng rồi, người phía trước nói người ở C là. An Hiểu nhớ tới vừa mới Nguyên Kiều Cảnh nói, C thị bọn họ không có đi, vào, không biết bên trong đến tột cùng là cái cái gì tình cảnh. Đúng vậy, nơi đó là cái tử thành nga, bên trong tất cả đều là tang thi, bất quá đều bị ta khống chế được, sao lại ta đi rồi lúc sau bọn họ hẳn là liền bạo loạn. Nguyên Kiều Cảnh chớp đôi mắt, An Hiểu bất đắc chỉ.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 Đều là thực xấu, chỉ có có tư tưởng tan thi mới có thể dần dần xu cần, với nhân loại sinh hoạt tập tính, liền tỉ như trước mắt này hai tên gia hỏa đi. Lúc ấy mới gặp Nguyên Khải thời điểm, kia cũng là sạch sẽ, xóa xóa khí khí, nhưng là ai biết hắn phía trước là bộ dáng gì, còn có cái này Kiều Cảnh, hắn hiện tại ghét bỏ người khác xú, trước kia hắn nói không chừng đừng người khác còn xú đâu. Đội trưởng A, này Nguyên Kiều Cảnh thật là ngư nhi tử.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 Nàng khi nào như vậy chật vật quá Bị một con chim đuổi theo mấy cái Thì quá mất mặt Nguyên kiều cảnh tự động sau này lui lui Hắn rất lợi hại là không sai Nhưng là Khi chỉ đà điểu đang xem thấy bọn họ những người này thời điểm Nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới Đã lâu không thấy Cái này đầu thế nhưng có lớn một ít Hơn nữa nó trên người phát ra năng lượng càng cường đại hơn Nguyên kiều cảnh có chút tham lâm nhìn nó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 An hiểu trong tay ngưng hoa ra một ven kim sắc sắc bén trường kiếm, tiến lên đi rồi vài bước, đà điểu thấy có người ra tới, cũng dừng bước chân. Nó đuổi theo bọn họ lâu như vậy, đã thực không dễ dàng. Lúc này đây, liền làm một cái kết thúc đi. An hiểu chung quanh khí tràn tức khắc tán phát ra tới, có một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Mà, thật nhiều người chấn kinh rồi. Nguyên lai đội trưởng lại tiến dai. Đà điểu nhanh chóng mở ra cánh.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 Bất quá ở thời điểm này bọn họ cũng ở học an hiểu nhất chiêu nhất thức. Đà điểu vẫn luôn công, an hiểu vẫn luôn lé. số cuộc, đà điểu phát điên, chịu đựng không được. Người này vẫn luôn nhiều nói tính tình cũng lên đây. Đứng yên, chuẩn bị dùng hai chỉ cánh cùng nhau thượng An hiểu cũng đứng yên, hơi hơi thở hỗn hển khẩu khí sau. chơi lên trong tay kim sát kiếm, chống đà điểu phi thân mà đi. Loãng sẵn một tiếng, an hiểu cảm giác trên tay truyền đến một.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 Lúc này, xích hổ lại đà điểu một bên dùng hết toàn lực sóng lên một tiếng. An hiểu cảm giác được đà điểu. Đại não tức khắc mất đi tư tưởng. Đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. An hiểu chạy nhanh lại lần nữa rút kiếm ra trận, hung hăng đâm vào nó cổ. Phục! Đà điểu ít hầu nứt ra rồi một lỗ hỏng, chảy ra máu tươi tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là đủ để cho đà điểu phản ứng trì hoãn. Đại xích hổ tiếng hôn hiệu dụng quá khứ thời điểm.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 Thừa dịp một cái xoay người hết sức, đà điểu cũng đang chuẩn bị xoay người. Khi, an hiểu mau chuẩn tàn nhẫn thanh kiếm cắm vào nó cổ, theo sau một nhảy ba trường xa. Nhìn khi kiếm ở đà điểu trong cổ không chịu ra tới, chưa kiếm đã đụng phải đà điểu cổ, mà kiếm bên kia ở cổ bên kia. Nói cách khác, đà điểu cổ bị này đem kim kiếm cấp xuyên thấu. Đà điểu ở sinh mệnh dấu hiệu dần dần trôi đi thời điểm, lại lần nữa phát cuồng. Ở mặt có thường điên cuồng chạy vội, hướng bọn họ nhóm người này người chạy tới. Mau tránh ra, An Hiểu ở một bên nhìn đà điểu hướng cùng bọn họ đồng. Quy vua tận tư thái khi, chạy nhanh làm những người đó đều tránh ra. Khi mấy cái đội viên chạy nhanh phân tán mở ra, mà lúc này tước hoàn động, nhanh chóng mở ra nàng cái đuôi. Mấy trăm chỉ dự chôn đồng thời bắn về phía đà điểu cổ. Lúc này đà điểu đã không có tự hỏi không gian. Những cái đó lông chim toàn bộ đi vào nó ít hầu. Đà điểu rốt cục ngã xuống đất. Ai nha má ơi, này đà điểu rốt cuộc đã chết, bằng không nói không chừng chúng ta đời này đều sẽ bị nó cấp nhìn chậm chậm. Đường đường vỗ bộ, ngực may mắn nói. Thế nào, mẹ ngươi không kém đi. Nguyên khải chậm chậm nguyên kiều cảnh bả vai, có chút đắc ý, kia chính là ta mẹ, đương nhiên là lợi hại nhất.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 Nguyên Kiều Cảnh nghe An Hiểu nói như vậy, cũng chỉ có dịch bước vì kia tin hạch động thủ. Lúc này mọi người đã vây quanh kia chỉ đà điểu. Thể trạng đại, thịt nhiều, bọn họ sớm đã đánh lên này thịt chủ ý. Đội trưởng, người nói này đà điểu có thể ăn được hay không a? Lục ngôn ở mọi người suối chụp hạ, cuối cùng vẫn là tới dò hỏi An Hiểu. Lớn như vậy có thể mang đi sao? An Hiểu như mày, nếu là phận dụng nàng.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 Này tiểu hài tử khả năng còn không có thượng quá học đâu đi, biết nhiều như vậy, đã xem như cá nhân tin, nếu là tái hảo hảo giáo chuột nói không chừng đó chính là nhỏ mà lanh, kiều cảnh, đó là ốc, không phải hồ nhảo. Nguyên khải vẫn là quyết định sự đúng một chút, chỉ sợ này hài nhi liền cái gì là hồ nhảo cũng không biết đi, đều không sai biệt lắm, nói cũng sẽ không, ủy khốt nó, mỗi năm đồng vẫn là vất vả đào này tinh hạch. Vì cái gì lâu như vậy vẫn là không có thấy tinh hạch a Này đà điểu đầu vì cái gì muốn lớn lên lớn như vậy. Ô, oh, mami, ngươi nhìn xem ta đào tới rồi cái gì? Nguyên Kiều Cảnh rốt cuộc đào tới rồi tinh hạch, trước tiên ý tưởng đó là phải cho mami xem, hắn là cái có khả năng lại thông minh hài tử. Không tội nga, thực có khả năng. An Hiểu nhìn miệng Nguyên Kiều Cảnh bỏ qua Nguyên Khải, vui vẻ khen nói. An Hiểu lúc này mới ánh mắt đặt ở tin. Hạch thường, thế nhưng là màu xanh lá, không thể tưởng được này đà điểu đã là thanh giai còn hảo nàng tiếng dai, bằng không thật đúng là diệt không được nó. Cái này tiểu gia họa cái này năng lực nên bay lên rất nhiều đi. Kiều cảnh, ngươi có phải hay không quên ba ba? Nguyên khải nhìn nhi tử cùng an hiểu chơi vui vẻ, tức khác có một loài tiêu điều cảm giác, cảm tình này nhi tử là có mẫu thân đã quên cha A. Không có a Cái này là mami trước ta đánh chết, tự nhiên là muốn trước cấp mammy nhìn. Nguyên Kiều Cạnh nói chính là cực kỳ tự nhiên. Ngươi cái này chuẩn bị thời điểm tiêu hóa. An Hiểu Công môi cười, khi nào Nguyên Khải cũng trở nên như vậy đáng yêu. Mami, ta hiện tại ở không thích hợp, chờ chúng ta lại hồi trung ương căn cứ thời điểm mới dập nát nó đi, bằng không ta sợ hiện tại nếu là phát sinh cái gì dị tường, khi đến lúc đó chẳng phải là có rất nhiều phiền toái.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 Mọi người tới xê thị căn cứ thời điểm đã là hai ngày sau buổi sáng. Nhưng là bọn họ vừa xuất hiện, ở xê thị đã bị đại binh tiểu tướng nhóm cấp vây quanh. Đội trưởng, chúng ta đây là. Muốn tìm đường chết tiếp tấu sao? Đường đường nhìn trước mặt tình cảnh, hắn chân đều phải trọa mềm. Ở một cái ngã tư đường, bọn họ mười mấy người cắt cao mà làm thành một đoàn. Kia bốn cái phương hướng đều bị đếm không hết tan thi cấp vây quanh.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 Ta tiểu ông dưỡng, này đó tan thi đều có vô số một trăm. Đường đường thập phần bất đắc chỉ, đường nói này tiểu hài tự đếm đếm vấn đề, hắn xem kia bình tĩnh tinh thần cũng là nhân gia Đường đường, ta xem ngươi có mười phần nắm chắc toàn thân mà lui a còn có tinh thần cùng tiểu hài tự đấu võ mồm. An hiểu nhìn nhìn hai người ai cũng không nhường ai khí thế, tức khắc mở miệng nói. Đội trưởng, này ngươi liền nói cười, ta đến lúc đó cảm thấy ta hôm nay sẽ thi. Cốt vô tồn. Đường Đường nghe An Hiểu nói như vậy, tức khắc đem lực chú ý thu trở về, chính là hắn phát hiện mặc kệ hắn nhìn về phía cái gì phương hướng thời điểm, thấy đều là mặt mũi hung tợn tan thi, tức khắc hắn cảm giác, vẫn là cùng Tiểu hài nhi đấu võ mộng tương đối hảo, ít nhất hắn không có sợ hãi a, hiện tại hảo, nhật tử còn không có quá thoải mái đâu. Ở những cái đó tang thi bọn họ còn có 50 mẻ khoảng cách khi, tức hoạn động mở ra cái đuôi tước hoàng không hề chữ lại đem những cái đó. Long chim bắn về phía bất động tan thi, một con long chim một cái tan thi. ở long chim phát ra đi thời điểm, lại lấy cực nhanh tốc độ trường ra tân long chim trước sau quá trình không ra ba giây. đường đường kia kinh ngạc miệng lại lần nữa mở ra, giống như hắn vừa mới hoàn toàn bỏ qua hai chỉ động vật công năng. chẳng lẽ nói bọn họ hôm nay còn có tồn tại hy vọng?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 Đường đường vẽ mặt đau khổ cầu xin nói, tan thi ít nhất địa phương thông hướng nhà xác, ngươi đi sao? An hiểu nghe vậy, nhàn nhạt hỏi ra thanh. Đường đường nháy mắt ít, xuống dưới, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Chữ được mạng nhỏ là được, tuy rằng là loạn thế, chính là đều còn không có sống đủ rồi. An hiểu tìm lộ tự nhiên là sẽ không có vấn đề, tuy rằng thoạt nhìn đích xác không giống như là như vậy một hồi sự. Tước hoàng cùng xích hổ sung phong, bọn họ ở phía sau biên đi theo. Tước hoàng cùng xích hổ phối hợp cực kỳ ăn ý, một con dừng hình ảnh trụ những cái đó tan thi, một con sử dụng đại tuyệt sát. Một lần công kích liền có mấy trăm chỉ tan thi ngã xuống, đất không chạy nổi. An hiệu đám người liền đập lên những cái đó tan thi trên người đi qua. Bọn họ trong lòng thận hoảng, nếu là có hay không tử tuyệt tan thi, đột nhiên vương móng vuốt bắt được một phen kia bọn họ còn không phải là xong đời. Nhưng là bọn họ thực hiển nhiên bỏ qua tước hoàng năng lực, nếu như bị tước hoàng biết bọn họ như vậy hoài nghi nó năng lực nói, chỉ sợ bọn họ một người đều phải tới nếm thử này đại tuyệt sát hương vị. Đội trưởng A, lòng ta hư hoảng A, ở đi rồi một trăm mét tả. Hậu lúc sau, đường đường đại biểu cho mọi người tiếng lòng mở miệng. Bọn họ từ những cái đó tan thi trên người đi qua khi, rõ ràng cảm giác được những cái đó tan thi không có hoàn toàn tử vong. Này thật sự là ở khiêu chiến bọn họ cực hạng A, huống chi những cái đó còn không có chỉ năng người, muốn bọn họ như thế nào sống. Khi nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ xem. An hiểu chừng lại nhìn đường đường, bỗng nhiên cười cười.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 Ở nghi hoặc trung, An Hiểu cũng đi theo xích hổ mà đi, tước hoàng cùng Nguyên Kiều Cảnh cũng đi theo mà đi. An Hiểu, từ từ chúng ta Mắt thấy, đã không có công kích lúc sau, những cái đó tan thi đều hướng bọn họ chen chút tới, này so chậm lên tan thi cảm giác còn muốn kinh hoảng, chỉ có thể đi nhanh đuổi kịp An Hiểu nền bước. Tuy rằng đều có như vậy một ít bản lĩnh, nhưng là ở đối mặt không đến được quái vật lúc sau, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng.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 Chỉ là không biết lưu dương, về sau có thể hay không biến thành trước kia như vậy. Không có ưu thương cùng sầu bi, đi theo An Hiểu vẫn luôn hảo hảo sống sót. Ta không có nói ngươi có thể chết, ngươi tuyệt đối không thể chết được. An Hiểu mắt lạnh nhìn thoáng qua Hồ Phi, đậm mạc ra tiếng. Mọi người trầm mặt. Đội trưởng, ta lại lưu lại nơi này, các ngươi đều sẽ có nguy hiểm. Hồ Phi khóe mắt có điểm hồng, có thể xem ra hắn ẩn nhẫn. Đội trưởng! Hồ Phi nhéo nhéo nắm tay, hắn cảm thụ được toàn thân đều ở biến cứng đờ. Oanh! Chuyện nghiên cứu môn bị vá khai, những cái đó mặt mũi hung tận tan thi toàn bộ vọt vào. Mọi người sắc mặt đều là trắng bệnh. Nghiêm phổ cùng những cái đó có chỉ năng các đội viên, đều điên cuồng bắn chết những cái đó tan thi, bất quá tác dụng không lớn. Xích hổ cùng tước hoàng cũng gia nhập chiến đấu, tuy rằng khẩn cấp tình huống có điều hòa hoãn.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 Nếu là hắn bại lộ, này khẳng định là sẽ đối hắn có chút ảnh hưởng, nhưng là hiện tại nàng cũng không biết năng lực của hắn, này thật sự là có chút rối rắm. Mami, ngươi đây là hoài nghi ta năng lực. Nguyên kiều cảnh thực không cao hứng biểu môi, một đôi mắt to nước mắt lưng trọng nhìn An Hiểu. Tin tưởng, tin tưởng, vậy ngươi liền giúp thuốc thuốc nhóm cùng. nhau tiêu diệt tan thi đi. An Hiểu xấu hổ, sau này lui lui.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 Làm tất cả mọi người nghe thấy, Nguyên Kiều Cảnh quan mang là dị năng, mụ mụ, nói cho ngươi nghe cái này dị năng chỉ có thể đối sơ cấp tan thi hữu dụng, đối với cái loại này cao gia tan thi là không có tác dụng, cho, nên ta hiện tại mới muốn gia tăng tiếng giai A. Nguyên Kiều Cảnh trước kia cũng không biết chính mình quan mang là thứ gì, hiện giờ nghe An hiểu nói là một dị năng, hắn tự nhiên mà vậy cũng trở thành dị năng, mặt khác mọi người.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 Ngươi đem Hồ Phi cổng đi, chúng ta hiện tại hồi trung ương chấm đất điểm đi, cái này xê thị không có gì hảo ngốc địa phương. Hành, Trần kình nhìn thoáng qua Hồ Phi, trước khi bọn họ bốn người là thân mật nhất huynh đệ, nhưng là tại đây dọc theo đường đi, giống như đều đã chịu bất đồng trình độ đa kích, đặc biệt là Lưu Dương, ai, nhớ tới chính là một khối vết sẹo. Đội trưởng A, ngươi đứa nhỏ này thật là khối bảo, làm cho ta hiện tại đều muốn cái hài tử. Hồng thất còn ở nhắc mãi. Nghe nói hiện tại mang thai có nguy hiểm, sinh hài tử càng là có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi vẫn là tự trọng a. Thôi tuấn nhớ tới cận nhất ở trung ương căn cứ nghe được những cái đó đồn đại. Sinh hài tới trẻ con là cái tang thi, còn có ăn chính mình cha mẹ nguy hiểm. Hiện tại thế giới này thật là huyền huyễn, việc là gì cũng có a. Ngươi là nói trong căn cứ mặc những cái đó đồn đại. Sinh hài tử là tang thi.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 ta nói hồng thất nơi này cũng cũng chỉ có như vậy mấy chỉ tăng thi ngươi đều phải đi tìm nhân gia tiểu hài tử Phùng quốc thắng lớn tuổi đương nhiên biết an hiểu cũng là vì bọn họ hảo không khỏi nói các ngươi đều có dị năng ta là cái người thường thấy này hoàng ý đương nhiên vẫn là có điểm hư hồng thất có chút ngượng ngùng nhưng hắn là lòng dạ phóng đẳng người có cái gì tự nhiên là nói cái gì sẽ không buồn ở trong lòng Ngươi nha nha, ngươi còn sẽ vỏ công đâu Nếu là nhân gia đều là có dị năng mới đánh tan thi Khi hiện tại trên thế giới chẳng phải đều là không có vài người nhi Phùng Quốc Thắng mở miệng giáo huấn nói Khù khù khụ, ta biết sai rồi Tan thi muốn vào, vẫn là chạy nhanh đi Hồng thất có chút mặt đỏ, chạy nhanh trời đi tầm mắt Mami, ta nói cho ngươi một tình đừng làm người khác hỗ trợ đi làm biết không An hiểu giáo chụp đến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 Nghiêm phổ là cái lục gia cao gia dị năng giả, An Hiểu cũng không có làm hắn trộn lẫn bọn họ luyện tập huấn luyện trung. Lục ngôn cùng phùng quốc thắng đều lên tới cam giai, bọn họ cũng không dám tin tưởng này ngắn ngủn thời gian ngay cả liền thăng cấp, nghĩ đến vẫn là muốn cảm tà An Hiểu huấn luyện còn có chỉ. Đạo, bằng không thật là tới rồi ngày tháng năm nào cũng thăng không bao nhiêu cấp bậc Chúng ta đêm nay lại muốn cắm trại, trước hai ngày kia đã điểu còn không có ăn xong đâu.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 Ta chưa bao giờ biết có bị tan thi bắt không có biến thành tan thi sự tình. Tào lỗi nói chuyện là nói không lựa lời, rốt cuộc chỉ là một người đệ tử, trong lòng mọi người tuy rằng có chút không vui, nhưng là cũng không có biểu lộ ra tới cái gì. Hơn nữa, tào lỗi lời nói cũng thật là lời nói thật. Mọi người đều biết bị tan thi cắn lúc sau là sẽ biến thành tan thi, nhưng là hiện tại hồ phi như là bị ức chế ở, lại còn có có điểm mở chậm rãi hạ thấp.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 Ta như thế nào cảm thấy có thứ gì không giống nhau? Nghiêm Phổ nói thầm nói. Mấy ngày trước bọn họ đi phía trước những cái đó thủ thành còn xuyên chính là quân trang, này đó đều là quân đội tới trấn cửa ải, hiện tại như thế nào đều biến thành khôi giác. Các ngươi đang làm gì? Hắn làm sao vậy? Đến phiên bọn họ vào thành môn thời điểm, thủ thành nhìn trần kình trên lưng hồ phi, ánh mắt sắc bén. Chúng ta vốn dị chính là căn cứ này.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 Đen tuyền một mảnh, không đếm được tang thi, xa nhất phương cũng là nhìn không tới cuối. Hôm nay tang thi tựa hồ là bỏ vốn gốc, xem ra là lợi hại nhất một đợt công kích a. Mắt thấy những cái đó súng trường đã đánh không tiếng những cái đó, thăng quá cấp tang thi trong ốc, bọn họ phía trước người chỉ huy cũng là thập phần đau đầu. Mau, ngươi 11 giờ chung phương hướng tang thi, ở hướng về phía trước mặt bò lên tới. Mau. Nổ súng. Chỉ huy viên thấy có chút tốc độ cực nhanh tan thi ở hướng bọn họ trên tường công kích, mà đến, tức khắc mồ hôi đầy đầu. Căn cứ mọi người viên nghe lệnh. Phạm làm 15 tuổi trở lên nam tính toàn bộ đều đến cửa thành, trợ giúp tiêu diệt tan thi. Lúc này, trong căn cứ mặt quảng bá phát ra thanh âm, căn cứ nhân viên tức khắc nổ tung nồi hiện tại ai cũng không bình tĩnh, trước nay còn không có gặp được quá hiện tại như vậy nghiêm túc hình thức.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 Ngươi tới tìm ta làm gì? Lý Hiểu Mỹ thấy An Hiểu sắc mặt có chút không tốt lắm, vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới chính mình tỷ tỷ một người lẻ loi bộ dáng, còn có nguyên kiều cảnh cái kia ngoan ngoạn đáng yêu nam hài tử, cùng với soái Khi anh Túng Nguyên Khải, đây là chúng ta, ở xê thị một cái viện nghiên cứu bên trong phát hiện nghiên cứu báo cáo, có lẽ đối với ngươi hữu dụng, hy vọng có thể cho ngươi một ít trời giúp đi, đúng rồi, Lý U Mỹ ở nơi nào?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 Có thể phiền toái ngươi, làm hắn lại qua đây một lần sao? Lý đam mỹ khuôn mặt tái nhợt, gắt cao cắn môi, chùm khẩn cầu ánh mắt nhìn An Hiểu. Như là một con lo lắng hải hùng nai con giống nhau. An Hiểu trong lòng căng thẳng, nữ nhân này, bất quá, là một cái bi kịch thôi. Nàng tuy rằng không biết nữ nhân này bị cái dạng gì tội, nhưng là đang xem thấy nàng như vậy thương tâm ánh mắt sao?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 Trong chóc lát lúc sau, vẫn là tránh ra. Không quan hệ sự tình, nàng chưa bao chờ yêu cầu quá nhiều đi qua hỏi. Mami, người rốt cuộc đã trở lại. Vừa mới bước vào sân, Nguyên Kiều cảnh lập tức liền phát đi lên. Một người ở trong phòng hảo nhằm chán. Hắn nghe được sốt ngoại biên thân thiết nóng mỏng, vốn chỉ tưởng xem náo nhiệt đi ra ngoài chơi chơi, nhưng là vừa nhìn thấy hồ phi chống nằm ngay đơi chống nhau rất ở nơi đó, hắn tức khắc liền héo. Nếu là mammy trở về không có thấy hắn, có lẽ sẽ sốt. Rụt đi. Thật ngoan, hồ thuốc thuốc có phản ứng gì sao? An hiểu một ven nhắc tới Nguyên Kiều Cảnh, lộ ra chỉnh chỉnh tề tề hàm răng, ở Nguyên Kiều Cảnh cương mặt hung hăng mà hôn một cái. Phía trước như thế nào liền không có này tiểu hài tử làng da tốt như vậy đâu. Này vị còn rất không tồi. Lập tức An hiểu liền nhìn chậm chậm Nguyên Kiều Cảnh nhìn không ngừng. Mami, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi chạy nhanh đi xem hồ thuốc thuốc lạp. Nguyên Kiều Cảnh bị An Hiểu nhìn chậm chậm cả người không? Được tự nhiên, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Đối Nga, ngươi hồ thuốc thuốc còn không biết thế nào. An Hiểu nói liền một phen buông Nguyên Kiều Cảnh, và buồn trong, nhìn Hồ Phi vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm ở trên trường. Nếu không có kia nhàn nhạt tiếng hít thở, chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành không cứu.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 Nhớ tới đát đi ngày thường đều như vậy nghe mami nói, Nguyên Kiều Cảnh tức khắc cười trộm mở ra. ngươi vẫn là tiểu hài tử, những việc này đều còn không rõ. An Hiểu ôn nhu cười cười, sờ sờ Nguyên Kiều Cảnh đầu. Nàng thích Nguyên Khải sao? Nàng hỏi chính mình, giống như nàng cũng không biết. Nhưng là vì cái gì ngày đó Lý Hiểu Mỹ tìm tới môn thời điểm, nàng vẫn là trong lòng có chút ê ẩm đâu. Tưởng, tưởng đến Lý đam Mỹ Kim Mỹ suy yếu mặt.